Trường 103 Thi múa Thời gian chưa qua rất nhanh Chứ chấp mắt Là đã đến buổi tối Ở dưới sân cỏ Đặt hai cuộc lời lớn Đang cháy hưởng hực Trước toàn bộ hậu trường sáng như ban ngày Từng đóng Từng đóng lửa chạc được dựng phân tán Thành hình quạt Vô số đám người vơi quen lửa trại Vừa múa vừa hát Sự huyên áo Là những tình tăng vọt Cuộc tịch hủy cuối cùng của đại hội vẫn chưa bắt đầu. Mọi người cũng đã hưng phấn nhảy múa ca hát và trò chuyện xả, sớm đã làm cho không khí của hội trường càng thêm náo nhiệt. Sự ngon thực xê, trái cây, nước đều liên tiếp được đưa lên. Mọi người ở trên này cao đều bị tác động bởi sự hưng phấn khác thường ở xung quanh. Ánh mắt sáng ngời, niềm chăm chăm và hai cổ đội lớn ở sự hội trường. Nơi đó hiện giờ chưa có ai mà hội trường của cuộc thị thí cuối cùng cũng đã được bố trí, bóng người ở bên đống lửa tối tối lưu lui trên mặt mỗi người đều chứa đầy, vẻ mong chờ cùng kích động, thời điểm đột phá lịch sự sắp đến. Ở phía xa xa, Lục Thuyệt Thanh đang đứng trước một đống lửa, không có ngồi cùng sát trần và giác luật giáo nguyên ở trên đài cao, nhưng ngọn lửa đang cháy hứng hợp ở trước mắt. Lục Thuyệt Thanh không khỏi nghĩ lại, sau khi hôm nay đã hắn ở cửa thứ tư, Những loài phương hậu Tài Hồng Ngư nói với nàng thật sự là kinh độc Lúc ấy, tại Hồng Ngư mỉm cười nói Cứ cuối cùng chính là thiên múa Quy tắc rất đơn giản, không có hạn chế gì Người muốn chịu điều múa gì cũng được Nó khó là ở chỗ, để điểm thi múa Người mặt hạt chúng ta tiên thò lửa Chỉ có lửa mới có được tất cả Ở những lần đại hội trước, phân thi đấu đều la ở trong lửa mà tiến hành Tuy rằng không có văn bản quyết định rõ ràng, nhưng sớm đã thành quy cụ bất thành văn. Lựa có thể làm xung động linh hồn, có thể lựa chọn một kẻ địch, chỉ có thể trải qua sự thử thách của lửa mà có thể tạo ra đường mối chân chính, mà có thể lĩnh ngộ được chân lý, họa thần. Cục thi mùa cuối cùng này, mọi người sẽ phải múa ở trên lựa than. Ai có thể ở trên lựa than đến mùa cuối cùng, thời gian lâu nhất chính là người thắng cuộc. Đó là người thắng cuộc. Của họa thần của chúng ta trọng lượng Nhưng mà điều kiên quyết Chính là không cho phép bản thân bị thương Nếu bị phỏng nghiêm trọng mà vẫn kiên trì khi đấu Thì cũng liền trực tiếp Viết tính là thua Lắc lắc đầu Một đẹp nhìn thấy ngạc nhiên Cùng chấn đọc khi nghe xong những lời này Có lầm hay không Cứ nhìn bắt người ta ngố ở trên lửa than Đây không phải là bắt bắt mình thác cột Vì lại mình sống quá lâu hay sao? Cho dù mình yêu tiền đến mấy, cũng không thể dùng tính mạng mà chạy đoạn như thế này được. Đang muốn cự tiệt, lại nghe thấy rất trần ở bên cạnh nói. người có thể chọn bất kỳ lựa chọn nào, cũng có thể làm bất kỳ cách gì để phòng họp. Quy chế của đại hội không có khống chế sử dụng phương pháp khác, chính là không thể đi dày da. Phương pháp khác được giở hành khi thao lầm bậc. Có thể có phương pháp khác sao? Không đi dày da, ngoài nó ra bất kỳ đầu nào, nào đi trên lửa nóng để bị thiêu dụng còn mạng không đây nhìn hạ nhân bận sột ở trước mắt đàn đất lửa than biệt hành một vòng tròn lớn dọc tầm bát thước hẳn nữa ở chung quanh có vơi một đống lửa lửa từ xa nhìn lại vòng tròn lửa than ở giữa nỗi em tối như là nơi tối đen kia cũng chính là nơi tồn tại sự nguy hiểm nhất trong tay nắm chặt bình thuốc nước mà sắc trần xách vương tường đưa cho nàng nghe nói thuốc nước này có thể bảo trì trong thời gian nhất định không bị lượt than làm phòng nghĩ đến tài nhóm trì cũng lúc sật cũng đều có thứ này cũng tương đương là không có mọi người đều dùng thời gian không xa lệch là mấy làm sao đủ để những việc thắng thua Bây giờ Thanh tự cười dữ dễ kỹ thuật của này cũng không thể nói là thi múa mà chính chính là để khảo nghiệm trí tuệ thì có nhưng mà có biện pháp nào để không bị phỏng hay không? Có đang lợi bình an để mối hoàn toàn, Một điện mối hay không? Vấn đề này, Mình đã suy nghĩ các buổi chiều rồi, Mà vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Đằng lúc như mày, Thì lưu giật từ phía xa, Đang đi về phía này. Hãy lưu tuyệt thanh, Nhìn đóng lửa đến ngược người, Lưu giật khẽ cười. <cười> tuyệt Hanh Đang suy nghĩ xem, Có thể dùng biện pháp gì, Để có thể, Ở trên lửa than cho ổ lo nhất sao? Được tuyệt thanh ngẩn đầu, Hãy lưu giật, vừa cười vừa nói. <cười> Đúng vậy, vấn đề này quen nhiều tài cả một buổi chiều rồi. lâu Dật nguyện cười nói, nếu còn có cái gì có thể làm cho lâu Dật kinh ngạc, vậy thì chỉ có trí tuệ của Tuyệt Thanh. Trải qua mấy hạng mục tỉ thí, Lô Dật cực kỳ tâm phục khảo phục Tuyệt Thanh. Mới biết được, trên đời này, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bộ công ta ở Lê Quốc dám xưng là đệ nhân tài nữ hoặc là xấu hổ. Tuyệt Thanh, thắng bài trong đại hội cam đạt đã được định rồi Hạnh nhất đương nhiên là nằm trong tay Tuyệt hành Nhưng mà hiện tại điều mà mọi người quan tâm chính là Tuyệt hành có thể trở thành và toàn thắng ở cả năm một kỷ thí để trận thành một chuẩn kỳ trong lòng người dân mặt hạt hay không Về điểm này Lưu Dật cũng rất mong chờ Tuyệt hành đã làm cho ta hất vọng ta thật sự rất muốn được tận mắt chứng kiến một kỳ tích được sinh ra Lưu Tuyệt hành cười khỏi một tiếng Người khen ngược rồi, mối chân lửa than chỉ dành cho những người có vũ đạo giỏi. Trong tay mọi người chắc cũng có thuốc nước. Mọi người đều dùng, thì sao có thể phân ra được cao thấp đây? Nếu thật sự sự vào người xem để duy trì, Mỉnh Cưỡng lấy đi hạnh nhất ở cửa này, như vậy thì còn một vị gì nữa? Thắng sẽ thắng quang minh chính đại, không cần vì kỳ tích và Mỉnh Cưỡng gấp độ số. Lô Giật lập tức gật gật đầu nói, ta hiểu được ý của người. Tuy rằng, bốn cửa trước, ngươi thắng được đều là do lừa gạt người Nhưng, ở trong cảm nhận của ngươi, mặc kệ ngươi dùng thông pháp gì, mặc dù ở trong mắt người khác, nó không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng, ở trong mắt ngươi, thì ngươi chỉ cần cân nhắc những kết quả. Là do ngươi mất vả, mới giành được, tự nhiên cũng chính là quang minh chính đại. Thắng, chính là không cần phải tranh luận. Mà, ở cửa cuối này, những thành tích của mọi người đều giống nhau. Nếu ứng theo yêu cầu của quần chúng Phật duyên chỉ là đệ nhất Người trái lại đã cảm thấy Đây mới là không phải là quang minh chính đại Thắng phải thắng nổi trọi Mặc kệ là dùng biện pháp gì Nhưng là người không thích thắng như vậy Ta nói đúng chứ Lực tuyệt hành nhìn lưu giật nói Nói rất đúng Chỉ cần ta nỗ lực cố gắng sẽ đảm bảo đáp Nếu ta lại bởi vì lý do đặc biệt Được tôn sùng lên sân khấu như vậy danh đại nhất này Ta cũng không thèm Lâu giật mặt lạc sáng như lực tuyệt hành Đây mới chính là người ta thưởng thức Có định kiến của mình Có cân nhắc chín chắn Chuyện mà người đời cho rằng mình vô sỉ Việc ổi Nhưng chỉ cần chính mình cho là đáng giá Lên bất cả dư luận Nhưng mà Chuyện mà người đời đều cho rằng là giật hoa chân gấm Người lại khinh thường chẳng thèm mơ tới Cho rằng chuyện như vậy Ngược lại lại làm bẩn tay người Quan niệm như vậy phẩm tính như vậy Thật sự là hình có Chỉ có điểm này Lô Dật thật tình gọi người một tính tỉ tỉ Ngày sau, tuyệt hành chính là tỉ tỉ của Lô giật Không liên quan đến thêm Phật Không liên quan đến địa vị Chỉ có thật lòng Lô Tuyệt hành ha ha cười nói <cười> Muốn gọi thì cứ gọi Có một công chúa là một tử Ta còn cầu gì hơn nữa Sao có thể cứ tuyệt chứ Lô giật à, chấp nữa thì múa Mội có thể nhường ta một chút được không Lô giật lập tức ngạc nhiên Ngày tức giận nói Tỉ muội mội đẹp mà sao Muộn có thể kiên trì bao lâu, sẽ nhất định sẽ kiên trì bấy nhiêu. Quyết không mở một lát, đã phải đi xuống. Tỷ tỷ, nếu không nghĩ ra biện pháp gì ứng phó, <cười> lâu giật cũng sẽ không để ý đến hạn nhất ở cửa cuối này đâu. Rồi tuyệt hành cười ha ha ba tiếng, tiếp theo về mặt lại sụp lại, trừng đóng lửa trước mắt đến xuất thần. Lâu giật khẽ cười nói, hứ tỷ tỷ, vẫn nên ngắm lại xem có phương pháp nào tốt hay không. Muộn trận tỷ tỷ sáng tạo ra kỳ tích, tỷ tỉ, tỉ đừng làm cho Lô Gia thất vọng, mỗi biết tỷ tỷ có năng lực đó mà. Dứt lời, không nhìn về phía tuyệt thanh nữa, chẳng sẽ ai thiêu xoáy đi qua, để lại một không gian yên tĩnh cho lực tuyệt hành suy nghĩ. Ánh lửa cũng đã cháy bùng lên, trong tiếng âm nhạc trào dâng, đám người vốn đang múa hát lập tức đợi im lặng, nhét tài nhìn về phía ánh lửa hưởng hợp ở giữa sân cọ kia. Ở chính giữa, không biết đã được đẹp thêm cái gì đó, đem một vòng tròn, Lửa than đen tối, cao lên hơn nhiều Tại khái cao hơn mông thước Quay trung quanh Bốn phía vòng tròn lửa Là những đống lửa cao hơn đầu người Cực kỳ yêu diễm Nhìn ánh lửa, đầu tuyệt thanh Đột nhiên, linh quang trận lé Nhét hỏi sắc mặt chân ngập vui sướng Xoay người, tùng lấy tay lục tiệm lam Kéo ra bên ngoài Cũng không biết là nàng nghĩ ra được biện pháp gì rồi Ở trong tiếng trống tính sau trả dâng hơn tiếng trước Tài Hồng Ngư đứng ở chân đài cao, nhìn đám người bình tĩnh, nhìn đám người tĩnh lặng ở phía dưới, cao giọng nói. Cửa cuối của đại hội cam đạt lần này chính là thêm múa, được bắt đầu ngay bây giờ. Ngày hôm nay, được chúng ta mong chờ chính là mặt hạt của chúng ta. Có phải hay không, sẽ có một người đánh vỡ được định luật không thể thắng năm hạc một thi đấu của những năm qua. Chúng ta cũng mong chờ kỳ tích xuất hiện. Tài Hồng Ngư vừa giấc lời. Người ở bốn phía lập tức đêm cuồng hô lên. Có thể, chính mắt chứng kiến kinh tích đó xuất hiện. Đó chính là vô cùng may mắn. Dù này cũng chứng minh cho vì sao tối nay lại đồng người đến thế. Đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn. Toàn bộ lăng tiêu hành, cơ bản đã trận hành, trống không. Tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này hết cả rồi. Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. kỳ tích có được lập nên hay không? Tài hồng ngơ dừng một chút lại nói. Mọi người cũng đều biết, lần thi đấu này tuy chỉ có 3 người, nhưng thực lực của cách nào như thế nào, mọi người cũng đã nhìn thấy. Như vậy chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Trận đấu cuối cùng, bắt đầu! Dứt lời ở trong tiếng hô điên cuồng của mọi người, chậm rãi do tay phải lên. Chỉ thấy tại hồng ngơ khoát tay, ở phía dưới lập tức im lặng, tiếng nhạc như có như không, giống như từ phía trên trời bay tới. Chạm dãi từ trên đài thi đấu nhẹ nhàng trở lại đây. Âm nhạc như khóc, như kể lệ, như mộng như ảo, giống như là tình nhân đang thị thầm bên nhau. Như vậy trình nghiên, như vậy mềm mại, đáng yêu. Ở trong tiếng nhạc, có một thân ảnh màu vàng, đột nhiên chạy lên đài thi đấu. Chỉ thấy đúng là người thi đấu đầu tiên, lưu giật. Lưu giật lúc này không còn vẻ đoan tra như ngày thường nữa. Mái tóc đen nhánh được hạ tự nhiên, chứa váy màu vàng dày bó sát người. Báy xe tà để lộ ra bắp chân trắng nõn nà, đi chân trần dẫm lên trên lửa than. Chỉ thấy nàng, chân không chạm xuống mặt lửa than trên đài cao, bắt đầu nhịp múa, tự như một chú chim sân ca dưng dáng. Mỗi một cử động đều mang theo phong vị. Khói mịn hơi nhức lên, giống như loài xoan gió thổi làm ấm áp nằm người. Tính âm nhạc kết hợp với điệu múa của nàng, lúc nhanh lúc chậm, đầy nhiệt điệu lửa hộ thực, chiếu sáng một thân màu vàng, càng hiện ra sự mềm mại cùng dáng điệu linh động của nàng. Trên đài cao, bên cạnh tà hồng ngư, có đặt một chiếc đồng hồ cát, chính là để tính toán thời gian lâu dần. Chỉ thấy dòng cát nhỏ giọt chảy xuống, không nhanh không chậm, không nóng không lay, nhưng lại kể rõ thành tích cuối cùng của người ở trên đài. Lục Dật cấp tốc múa, vốn trên gương mặt cười, đột nhiên trắng bệch. Tiếp theo chị thấy Lúc giật không một chút nghĩ ngợi Nhảy từ trên đài lửa than xuống Bên cạnh có người bảo hộ tiến lên Tiếp được nàng Lúc giật nhắc chân lên Đã thấy lòng bàn chân nóng đỏ Cũng may là mình cảm giác được Hụt nước đã hết công dụng Lập tức là nhảy xuống Nếu cứ ngây ngốc đứng ở chân đò mùa tiếp Không biết sẽ bị phỏng thành bộ giá nào đây nhị vương phiên ngồi bên cạnh Tại hồng ngư Nhìn thoáng qua đồng hồ cát Còn lại phần cát lớn Thời gian lưu giật cầm cự chỉ được hơn vài phút so với thời gian bô nước thuốc ở lòng bàn chân. Tài nhà trị sớm đã chờ đợi ở bên cạnh. Một trận nhiệt chó nghiệt kịch luyệt văng lên. Chỉ thấy nàng mặc một bộ y phục ra cừu bỏ sắt người để lộ cánh tay cùng bắp chân. Cậu tay cùng cậu chân đều, đều đeo lắp chuông nhỏ tinh tế. Chân trần đều hợp chất lượt khan. Theo điện múa của tài nhà trị mà phát ra những tiếng đinh đinh đang đa thanh thủy sẽ nghe âm nhạc của dễ trị Cùng nhu hòa quyến rũ, cũng là kích tình phóng đáng bắn ra bốn phía như của Lưu Giật. Tự nhắn chỉ ở trên đài, đem toàn bộ mô bản chân tránh tiếp xúc với mặt lửa tham. Dưới chân cũng không chậm, không nhanh, trong lúc xoay tròn, bay lượn, phát ra kích tình, rắn đậy sức sống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo sự phóng khoáng đặc biệt của người mặt hạt, hồi thở mạnh mẽ, một cá nhân mày, một nụ cười băng theo vô hạn phong tình, thông hồn lại đứng tự mặt hạt, vị tình lang mà múa điệu mỹ vũ. Mỹ vũ ở trong tay tề nhã chỉ, lại càng được phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đám xem ở xung quanh đều kêu lên trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay ở bên tai vang lên không dứt. Tạ Lật Giang Nhi ngồi trên đài cao, nhìn qua xung quanh một lượt, sau đó đỡ bước chân. "A, độc tịnh hành nhà chúng ta chân đi đâu rồi? Như thế nào còn chưa chuẩn bị?" Xuất Trần bật cười nói Khi, Huỳnh, cái gì mà nhà chúng ta chứ Tiến hành phần lớn đã nghĩ ra được trò quỷ gì rồi Chắc là đang chạy đi chuẩn bị Sắp lập giáo hiên cận đầu cười nói Ừ, um, ta rất hy vọng có màn biểu diễn của nàng Chỉ cần nàng có thể chụp được ở trên lượt Han lâu Ta liền trao cho nàng hạn nhất Nhiều năm như vậy mới có thể tìm ra được một người Có thật là không dễ dàng Dù thế nào cũng muốn giữ nàng ở lại mặt hạt Xuất Trần mỉm cười nói Ừ, có lẽ nàng cũng không muốn đâu. Sao lột xã Huy nhớ mày nói? Xuất Trần, ý cô đại là... Xuất Trần lắp đầu nói. Phương Huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Thiên Hạ không thiếu gì người tài. Sao lột xã Huy nhìn hoáng quá Xuất Trần? Hay, chính là người xứng với đại lại quá ít. Khó khăn lắm mới tìm được một người. Sao có thể không giữ nàng ở đây? Xuất Trần đặt nhẹ tay mình lên lộn ngực. Trên mặt vẫn như chỉ mỉm cười như trước. Tương Huỳnh, Huỳnh cũng không phải là không biết Chỉ nói được một nửa rồi dừng lại Cũng không nói tiếp Giáp luật giáo Huỳnh thở dàng một hơi nói Suất trần à Đi từng bước, tính từng bước vậy Chỉ cần là đệ thích Tương Huỳnh mặc cại là nó như thế nào Cũng đều bắt lấy cho đệ Suất trần cười nhẹ nói Ừ, um, đệ nếu muốn giữ nàng Tất nhiên sẽ có biện pháp Đệ chỉ là không muốn nhẹ nhàng Thở ra một hơi Nhưng cũng không nói thêm gì nữa Giữa sân Tài nhà chỉ tuy rằng vẫn đang còn múa Nhưng mà sắc mặt Đã có chút thay đổi Giữa chân bước sai vài bước Toàn bộ bàn chân đều dẫm lên trên mặt lượt tham nhất thời cả kinh nhảy lên cao Sau khi hạ xuống Vẫn duy trì được bước nhảy Đầu gối mình nhún sắp vừa đến nơi rồi Tài nhà chỉ lập tức không dám kiên nhẫn nữa Thâm mình uốn éo mũi chân Ở trên lượt tham một chút Sau đó phi thân một cái nhảy xuống Lầm bàn chân đã nổ lên không ít vết phỏng rộp Những vương phì ở trên đài cao nhìn thoáng qua đồng hồ cát thứ hai Cát chạy ra so với lưu giật nhiều hơn một chút Vì thế đứng dậy nói Trước mắt, tại nhà chỉ dẫn đầu Hiện tại chỉ còn một thí sinh cuối cùng Để cho chúng ta biết suốt cuộc ai là người thắng Chính nói vượt dứt Lập tức tiếng hoàn hồ nổ lên 4 phía Mọi người chờ chính là giây phút này Chờ chính là thời khắc mà những năm qua không gặp lại được. Ở trong tiếng hô của mọi người, đội tuyển cũng không có nhảy lên đài cao như nguyện vọng của quần chúng. Âm nhạc cũng chưa được nổi lên, đám người đang hân lập tức đều cảm thấy không thích hợp, không khỏi im tiếng. Nhất loạt đều nhìn về phía đài cao tối đen kia. Trong ánh lửa cháy hừng hực lúc này, không có một bóng người. Tĩnh lặng, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều nâng mắt nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi để không thấy bóng dáng của đội tuyển Nhị Thương Phi nhớ mày nhìn khắp nơi Cao giọng nói Mời thí sinh cuối cùng lên đài tỉ thí Thành ấm quần quẩn Ở trong trời đêm tĩnh lặng Nhưng không có ai trả lời Nửa ngày vẫn không thấy có người lên đài Nhị Thương Phi nhìn thoáng qua Tài hồng ngư đang muốn mở miệng Chợt nghe từ xa vòng đến một tiếng hô to Ta đến đây Lần nói ra lập tức làm cho mọi người Cảm thấy in lòng Cách đọc nhìn khán đài lượt thanh cao cao trước mặt Chị thấy có hai bóng người Ở trên không trung sẵn qua Một nam một nữ Đồng thời dừng ở lại trên khán đài Nam đúng là lục tiểu lam Nữ không cần phải nói Chính là lục tiểu hành Sau khi lục tiểu lam Đem lục tiểu hành mang lên đài cao Giúp nàng đứng vững thân mình xong Thì thân một cái lên nhảy xuống Nghe mấy câu gì đó Với mấy nhạc sư ở bên cạnh Ở giữa sân khấu gồ đen như mực Lục tiểu hành một thân màu đỏ Nàng đứng Mặc một bộ y phục mùa hè mộng manh Dưới ánh lửa hứng hực, chiếu dọn càng làm thêm diễn lệ Quần áo mùa hè Ở trong hơi nóng bốc lên chậm rãi nhảy múa Xê đai quanh quẩn ở trên không trung Không những đẹp mà còn tuyệt luân Lực tuyệt hành từ mặt mình cười Ở trên lửa than tạo ra hình khổng tước Tiếng âm nhạc ngạo nghẽ mà bồng bành đồng thái vang lên Mềm nhẹ thư thái Bước nhảy của lực tuyệt hành Ông nhanh bằng lưu dần hay tài nháo chỉ Ngược lại, từng bước, từng bước một chậm rãi Động tác trong tay rất lớn Bước chân lại rất ngắn Một bước rất ngắn Trong vòng tròn lửa than Âm nhạc cực du sương Điện mối của Lũ Tử hành cũng rất khác biệt Rất khác biệt đến mức không ai biết đó là điện mối gì Giờ đêm nhẹt hội, bay y phục của nàng Thắp chân trần cùng cánh tay ở trên không trung Vẫn lên những đường cong dương dáng Về mặt sâu xa khó hiểu Bói miệng lộ ra những nụ cười Như gió xuân, như một yêu tình. Tính trầm trò khen ngọt ở chung quanh liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết Lục Tuyệt Thanh đã muốn được gì. Nhưng gián người kia lại vô cùng hảm xúc Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Tuyệt Thanh tao nhã. Giống như không bị lửa than nghe trở ngại một chút nào. Dần dần, tiếng trầm trò khen ngọt ở chung quanh đều ngừng bật. Sau khi chú ý tới động tác chân của Lục Tuyệt Thanh, tất cả mọi người đều ngây ngốc, nhìn tinh linh đang tiêu sái múa ở trong lửa. Múa, không có thể múa như vậy sao? Tài hỏng ngư ngồi trên đài cao, ẩu lên một tiếng. Ồ, oh, Đại Vương, ngồi nhìn xem chân của nàng kìa. Sau lột gió huyên cùng xuất trần, đã sớm nhìn thấy chân lập tuyệt hành cấu điểm dịch kỳ quái. Chỉ thấy trên đầu ngón chân của nàng để lội ra có buộc và mảnh gỗ, mà nàng vẫn đang nhón đầu mũi chân để múa. Bước chân nhỏ vụt, thường xuyên trên lượt hai nhảy lên, lại không tổn hao gì đến điểm ngũ xinh đẹp. Ngược lại càng hiệp tào nhã Nhị Vương Phi ngạc nhiên nói a Ở trên đầu ngoán chân Bụng mảnh cỗ mà có thể muốn lơ như vậy được sao Hơn nữa Đây là điểm muốn gì vậy Động tác thật trọng Nhưng lại rất đẹp Tài Hồng Ngư đắt đầu nói um, Không biết nữa Chưa từng thấy nghe nói điểm này Hơn nữa Toàn bộ đều dùng mỗi chân để chống đỡ Ta lần đầu tiên mới được nhìn thấy Tài nghệ thật là cao siêu Trong ánh lửa Được từ một mặt chậm dã nhảy lên, một mặt có hết sức không đẩy bước sai. Cũng may năm đó bị mẹ bắt đi học ba lê kính quyết cướng rắn bắt học 3 năm. Có như vậy mới nắm được một chút cơ bản. Hay bằng thông hôm nay sao có thể giảm mua được chứ? Nhưng mà cũng nhiều năm không múa ba lê lại có độ khó cực cao. Cho dù bài mua này chỉ khó một chút, nhưng cũng không dám nhảy cao. Chỉ có thể dùng động tác cơ bản nhất là tiếng mua chân. Thậm chí còn không dám mà quần áo dài hơn một chút Sợ nặng quá, mình không trông đỡ nổi Thời gian trong đó sớm đã dài hơn lâu dật cùng tại nhà chị Bởi vì Lục Tiểu Thanh kẹp mạnh gỗ ở đầu múa chân Không biết thời gian trông đỡ sẽ hơn các nàng bao nhiêu Chỉ biết nàng muốn chậm dại múa Không nóng này, dù sao dưới chân cũng không nóng Chính là múa chân có chút đau Dù sao nhiều năm rồi không có học múa mà Mọi người chỉ vào trong yên lặng Như là tuyệt thanh, một thần đỏ rực nhẹ nhàng ngũ ở trong ánh lửa Hơi nóng thở nhẹ ít vào cổ nàng Mang theo heo Jedi ở trong lửa vần bay Từ xa nhìn tự như một nữ thần trong lửa Những vận xinh đẹp, những vận cao quý Giống như một con chim Phượng Hoàng được tái sinh trong lửa Ở trong ngọn lửa hồng hồng cất cao cánh bay lên tái sinh viên tịnh Lúc này không biết có ai đi đầu hô lên một tiếng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Tiếp theo mọi người, tự như được một tiếng hô này làm cho bừng tỉnh. Một người tiếp theo, một người tiếp theo, Mọi người chửi mọi người, Dần dần, môi miệng một lời, Về mặt tích động tin cùng hô, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường rung động, Tính thở vọng, váng khắp chân trời. Đám người vơi xem đều không khỏi tích động. Trong nháy mắt, hạnh nhất đã không còn quan trọng. Ở trong mắt bạn họ, Chỉ nhìn thấy Phượng Hoàng đang bay lượn trong lửa. Đối với dân mặt hạt, Tiếng phục lừa mà nói, hình ảnh trong giây phút này vĩnh viễn, viễn được khát sâu ở trong lòng mỗi người. tại hồng ngưng nghe thấy tiếng ẩm mê kinh độc, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thoảng qua lục thuyệt thanh đang mố ở trên lửa, lại nhìn thoảng qua gian đoạn gió hiên, giấc trần như mày. Đáng chết, nếu là Phượng Hoàng, vậy khác nào được đặt cùng vị trí với Vương Hậu? Phượng Hoàng từ xưa vốn chính là dứng đôi với quân vương, đây không phải phải tự tìm phiền tói hay sao? Lập tức đứng dậy cười nói. Ngố rất đẹp, ta cũng phải đến góc vương một chút mới được Hạch âm không lớn, nhưng đủ để chuyển xa bức nhanh đi đến bên cạnh nhà sư Tiếp hiện cổ cầm, dừng lại một chút Hai ta lập tức gởi lên dây đàn Chỉ nghe thấy tính đàn chuyển xa Phong cách cổ xương, hùng hậu, ru dương Mấy những sư khác cũng đều phải ngừng lại Giật bác vương, tóc không có bất luận kẻ nào Có thể tương hợp cùng hắn Đám người vượt hải xuất trần đi xuống đài tịt hí để đánh đàn Không khỏi kích động Nhưng cũng không kêu gạo Phượng hoạn nữa Hay vào đó Đại lắng ta nghe tiếng đàn của dân bác vương Cộng ký nổi tiếng khắp man hạt Xuất trần nhìn được tuyệt hành Đang mối ở trên đài cao Bình cười, đến cao giọng hát Chim phượng, chim phượng Cười cấu hương, ngào sưu bốn bể Tìm chim hoàng Thời chưa gặp trừ, lúng lỗ làng Hôm nay bước đến chốn thanh thang Có cô gái đẹp ở đài trang Nhân gần người xa Náo tâm tràng Hộp dì kết giao đôi huynh ương Bài luyện cùng nhau hỏa mọi đường Đây là một ca khúc Phượng Cầu Hoàng Tại Hồng Ngư lập tức sắp mặt sẽ chịu hơi một chút, nói. cười nói Xuất tràn suốt cục, đã có người trong lòng Một khúc Phượng Cầu Hoàng này cũng là đang muốn biểu lộ tấm mầm của mình đây mà Sao loại sao huynh cũng biết khúc này, nhét hỏi thoải mái cười to Tốt lắm, tốt lắm, rất chẳng chính là Phượng, Lục Tuyệt hành chính là Hoàng, xứng đôi, xứng đôi lắm. Tại học người cửa duyên gián, Hoàng này tắm trong biển lửa mà tái sinh, xem ra là muốn bay về với Phượng của mặt hạ chúng ta. Ở trên đầy cao, Lục Tuyệt Thanh cửa đang muốn rút gân, có lầm hay không, ta muốn là khổng tước. Khi nào thì lại quan hệ với Phượng Hoàng vậy? Thật sự là nó lung tung mà. Tuyên rằng trong lê cũng chưa từng thấy ai muốn được khổng tước. Nhảy nửa ngày, vẫn không thấy xuất Trần dừng lại, Trần bắt đầu dứt gân, không khỏi vừa vận vệ thân mình, vừa nghiến ra nghiến lại nói, Sốt Trần, xong chưa, ta không nhìn nó nữa rồi, chết đi được. Sốt Trần mỉm cười, hai tay dừng lại, tiếng nhạc liền đình chỉ, trung quanh một mặt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị tiếng cầm đau siêu, cùng giọng hát độc lòng người của Sốt Trần làm cho thất thần. Chưa từng có thấy tính ca của Giật Bác Vương, Không nghĩ tới hôm nay vì nữ tử ở trên đài cao kia Tự nhiên lại là vì người trong lòng và cất tiếng hát Thật sự là có phúc khí mới đời chứ Được tử thanh thảo xuất trần dừng lại Lập tức thảo hát ra một hơi Lập tức cũng dừng lại Trần nhỏ tay dạng không chịu nổi Đứng không vững được nữa Không khỏi sau khi thảo hát ra Liên ngông phải xuống mặt hàn Wow, à, bóng chết người rồi Ta khát Cùng với một tiếng giống tiếng thi động điện Được tử thanh cũng không thèm nhìn phó phát cái hình xuống dưới, chập chằn hãy về mặt hoàn sắt của lộc thuật hành, từ từ nhắm hai mắt lại, liền bổ nhào về phía mình, lập tức um sụt khóc rồi cười.